các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy bảo là nhà đó có ma, hình như cũng là ờ mà không phải. Ờ hình như là tên đàn em đang nói thì dừng lại suy nghĩ, nét mặt đang cố nhớ lại sự việc nào đó trong tiềm thức có liên quan tới căn nhà bỏ không nhiều năm qua mà tám đang quan tâm tới. Tám đợi lâu quá chưa có thấy tên đàn em trả lời, không chờ đợi thêm nữa, rồi hắn lay tay nhẹ của tên kia, hắn gấp gáp hỏi Sao giờ sao mày không nói nữa vậy? Tên kia nghĩ mãi không ra, chưa biết phải trả lời 8 như thế nào thì một tên kéo tay lại mà nói với hắn. Ờ đúng, đúng rồi, à, à, à, em nhớ rồi. Cả nhà hơn 7 người trong một đêm chết hết, không có còn một ai sống sót cả. 8 nghe thấy vậy thì thất kinh, nuốt nước bọt cái ực một cái. 8 hỏi lại. Ờ có, có chuyện đó thật hay sao chứ? Sao mà đáng sợ vậy? Mấy tên đàn em thấy lạ, vì cả đám không hiểu tại sao hôm nay 8 lại quan tâm tới căn nhà đó, thì không khỏi làm bọn chúng cảm thấy khó hiểu. Một tên đàn em quay lại hỏi: "Sao anh 8 nay lại quan tâm tới nhà đó vậy? Anh muốn mua căn nhà đó hay sao?" 8 không nói gì, bởi hắn đang cảm thấy cô gái khi nãy quả thực là rất kỳ lạ. Đứng dậy rời khỏi quán cà phê trước ánh mắt tò mò của đám đàn em. Hắn ta cứ như vậy, đi tới gần căn nhà đó mỗi lúc một gần hơn đứng trước cửa căn nhà 5 tầng đang được khóa trái, tám hướng ánh mắt nhìn vào trong nhà thì ngay lúc này, hắn sợ tới ngã ra sau. Đám đàn em đang nhìn theo thấy tám ngã vội thì đứng dậy chạy tới đỡ. Một tên gấp gáp hỏi: "Anh Tám, anh làm sao vậy?" Tám đừng vân tay chỉ vào bên trong căn nhà miệng thì ú ớ. Ở "Trong trong nhà, trong nhà có người. Bọn, bọn họ vừa đứng ở đó." Cả đám nhìn theo tay của tám đang chỉ nhưng là cái, là cả anh em đâu có thằng nào nhìn thấy cái gì mà tám lại muốn nói chứ. Một tên đứng dậy bước hẳn tới đứng sát ở cánh cửa đang khóa trái bên ngoài, rồi nhìn thẳng chằm chằm vào trong căn nhà tối tăm để lâu ngày không có người ở, không thấy gì ở bên trong. Tên này mới quay lại nói với tám. "Ơi, anh bị ảo giác rồi phải cả. Nhà này để không, đang trao biển bán thì lấy đâu ra người mà anh nói là nhìn thấy chứ. Có mà anh nhìn thấy ma rồi." chứ người thì kiếm đâu ra. Nói rồi, tên đàn em cùng tám cùng mấy tên còn lại được một phen cười đã bụng, một tên đỡ tám đứng dậy rồi nói với hắn, anh uống hơi nhiều rượu, lúc chiều rồi đấy, chưa có tỉnh nên nhìn nhầm đấy thôi. Chứ nếu anh nhìn thấy người trong nhà có lý do gì mà bọn em lại không nhìn thấy chứ. Thôi về thôi anh, đừng nghĩ ngợi nữa, không lại tự mình nhát mình thì lại khổ. Tám phủi bẩn bám lại chân quần rồi ngẩng mặt nhìn vào nhà một lần nữa thì đúng là không còn nhìn thấy hình ảnh bảy người cả già cả trẻ đứng bên trong nhà nhìn hắn như lúc nãy đứng một mình trước cửa. Nghĩ rằng bản thân của mình nhìn nhầm, tám tặc lưỡi nói: Mẹ cha nó, chả nhẽ tao lại hoa mắt thật à? Mấy tên nản em nói, đại ca này uống hơi nhiều, men rượu trong người vẫn còn nên nhìn thấy vậy thôi. Thế rồi tám gật gù nhìn lại vào cái biển treo ở bên ngoài. Tám nhìn thấy giá tiền mà người bên nhà đất ghi trên bảng thì không khỏi làm cho Tám bất ngờ vì nhà đẹp mà tới hẳn 5 tầng như thế này mà trên giá thì lại rẻ quá. Nếu mua vào thế nào cũng kiếm được một khoản tiền lời không hề nhỏ. Tám đưa tay vào túi quần lấy nhanh cái điện thoại của hắn ra trước mặt mà lưu lại số điện thoại của người đang muốn bán căn nhà này cho vào danh bạ trong máy của mình. Đêm đó Tám nằm ngủ ở trên giường. Trong mơ, hắn nhìn thấy có một cô gái còn rất trẻ chắc phải nhỏ hơn hẳn tầm tới 6 hay 7 tuổi gì đó. Cô gái trẻ đứng yên nhìn gã trong giấc mơ, 8 nhìn thấy cô gái trẻ trước mặt, hắn chỉ tay về hướng căn nhà đó, nói với 8. Chúng tôi chết hết rồi. Nó giết hết nhà tôi rồi. 8 đứng dậy, bước hẳn dắt đường quay mặt nhìn theo hướng tay của cô gái trước mặt đang chỉ thì hắn nhìn thấy đứng trước cửa căn nhà đó là hình ảnh của sáu bóng đen đang đứng trong bóng tối trước cửa. Hắn nhíu mày lại, hắn cố mở to chăm chú nhìn cho rõ thì kinh hãi nhận ra đó là sáu người, cả người già lẫn người trẻ nhỏ, đang hướng ánh mắt nhìn về chỗ của tám đang đứng. Giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi, tám đưa tay lau nhanh mồ hôi trên trán mà ngán ngẩm nói: "Chết bỏ mẹ rồi. Tự mình nhát mình rồi, đêm ngủ còn nằm mơ thấy như thế này chứ." Tám nói lại, rồi đứng dậy đi ra tủ lạnh lấy vội chai nước mát, mà đưa lên miệng uống lấy một hơi dài. Quả... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net